Dưới sự dẫn sắt của Tây Hoa Dung, ba người phó thư bảo được đưa đến một cây sân nhỏ nằm độc lập. Ba gian nhà tranh đơn sơ, một giấy hàng rào trúc trong sân trồng vài cụm hoa dại. Không phải là cây giống quý, nhưng màu sắc và hương hoa rất thượng thừa. Từng cụm từng cụm mọc trên đất khiến người khác nhìn thích mắt. Nữ nhân yêu hoa.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 Vậy thì ngược lại xui tám đời rồi. Một lúc sau, bà mẹ nó. Cái gì đây đồ chơi? Rất nhanh lục soát phòng ngủ. Hồ Nguyệt Thiền nghe thấy Phó Thư Bảo hét lên một tiếng kỳ quái. Vội vàng chạy lại. Gấp gáp hỏi. Tìm được cái gì rồi sao? Phó Thư Bảo đưa đến tay Hồ Nguyệt Thiền một chồng giấy. Nghiêm Trang nói Nguyệt Thiền, ngươi là hổ ly tinh Hổ ly tinh các ngươi mỗi tháng có cần dùng đến thứ này không? Hồ Nguyệt Thiền giống như bị sét đánh thoáng chốc biến thành than Trả lời ta đi, ta nói thật đấy Ngươi chết đi Đổ lưu manh O không o Từ đường của bán thú tộc gồm có 3 tầng Mỗi tầng chỉ có một phòng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 Dài ba thước đặt trên mặt đất, mỗi cái đều nặng vài trăm cân. Niên đại của những chiếc ghế này đã có từ rất lâu rồi. Bên ngoài vật liệu đã được mài rất bóng loáng, sáng đến mức có thể soi gương. Trên những chiếc ghế đá còn có dấu mông nhàn nhạt. Cũng không biết là bao nhiêu người ngồi bao nhiêu năm mới có thể ngồi thành dấu vết như vậy.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 Một là thống lính thiên phạt giả á đề mạn của Kim Sa Bái Thiên Giáo Ngoại trừ hai người nam vô thiên và á đề mạn Trong tử đường còn có mấy chục tộc nhân bán thú tộc nữa Trong số những người này có một vài trưởng lão lớn tuổi Bộ dạng như lá mùa thu Cha xe làm ẩm đi 01 12 Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 360 không gian dưỡng dị. Sưu tầm bởi Linh Ghiết Bác Ma Ác Lớp. Việt Nam. Lúc Tây Hoa Dung đến từ đường thì đã có 9 tỷ mỗi bán thú tục đứng trước mặt Nam Vô Thiên. Tuổi tác của chúng nữ cũng không chinh lệch nàng bao nhiêu. Tư sắc cũng đều là nhất lưu.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 Tham lam nhìn bốn nữ tử bán thú tột. Khói miệng nhích lên nụ cười nhàn nhạt. nụ cười của hắn khiến người khác có cảm giác như một con sâu đầy lông lá đang bò trên sông lưng mình. Hoa dung Ta sẽ nói ngắn gọn. A đề mạng thống lính sẽ để chúng ta rời khỏi mảnh tử địa này. Là cơ hội để một lần nữa tạo ra sự huy hoàng. Để báo đáp, ta đã đồng ý đem 10 nữ tử ưu tú nhất trong bán thú tục bao gồm cả ngươi gả cho ông ấy. Sau này, các ngươi chính là người của thống lính Á đề Mạn. Hy vọng các ngươi quý trọng cơ hội hiếm có này. Nam vô thiên thản nhiên nói. Chỉ một câu ngữ khí nhàn nhạt và đơn giản như vậy đã quyết định cuộc sống và vận mệnh của mười nữ tử như Hoa Như Ngọc. Trong đôi mắt Tây Hoa dung lói lên một tia tức giận và không cam lòng, nhưng rất nhanh liền nhịn xuống. Có suy nghĩ như nàng còn có những nữ tử bán thú tộc khác. Bọn họ cũng đều tức tối và không cam lòng. Nhưng ẩn tàng rất tốt.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 Ngoại trừ Tây Hoa Dung còn chưa bắt được linh thú làm tỏa kỷ cho chính mình Chính người còn lại đều đã có linh thú tỏa kỷ Sau khi trở thành người của Á Đề Mạn Thống Lính Các ngươi chẳng những phải làm tròn trách nhiệm nữ nhân của ông ấy Cố gắng hầu hạ mà còn phải lợi dụng năng lực của các ngươi Làm việc cho ông ấy Đã hiểu ý của ta chưa?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 Vinh hoa phú quý. Chuyện thừa qua nhiều thế hệ. A đề mạng gióng giạc nói một phen. Vẽ một tương lai thật đẹp cho tộc nhân bán thú tộc. Trong từ đường lập tức vang lên một tràng hoan hô. Phản phất như mười nữ đồng bào ưu tú sẽ vì bọn họ mà đổi lấy một con đường sáng. Đây quả là chuyện tốt. Có tầm quan hệ với kim sa bái thiên giáo chính là bước trên con đường sáng. Mà bước trên con đường sáng đó, bọn họ nhất định có thể đạt được hạnh phúc tương lai theo lời A đề mạn nói, trở thành quý tộc, có được vùng đất riêng, vinh hoa phú quý, truyền thừa nhiều thế hệ. 10 ngày, trong thời gian 10 ngày này, Tây Hoa Dung ngươi có thể bắt được linh thú tỏa khí cho bản thân không?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 Sự vi sinh của các ngươi chính là đổi lấy sự phục hưng vĩ đại cho bán thú tục chúng ta. Cũng không ủng công ta bồi dưỡng những đứa con ưu tú như các ngươi. Thoáng ngừng lại một chút, Nam Vô Thiên vui vẻ nói. Đợi lát nữa để đại trưởng lão chữa thương cho ngươi. Sau đó để 9 tỷ mũi kia giúp ngươi nhanh chóng bắt một linh thú tòa kỷ. Có được linh thú tỏa kỷ mới là biểu tượng cho chiến sĩ bán thú tục chân chính. Bằng không. Cho dù ngươi có là luyện lực sĩ cấp linh lực cũng không thể trở thành chiến sĩ của bán thú tục chúc ta. Ta hiểu rồi cảm ơn tục trưởng đã quan tâm. Tây hoa dung quý đầu xuống bộ dạng khiêm ti cung kính. Nhưng trong lòng nghĩ gì thì người khác không thể nhìn ra được.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 Chẳng qua là dùng thủ đoạn của luyện lực sĩ để giữ lại dung nhan thanh xuân mà thôi. Nam nhân như vậy, cho dù chết thì nàng cũng không muốn gà. Tuy nhiên ham giỏ như vậy cũng khiến trong lòng tây thiết này sinh sợ hãi và khó chịu. Đoàn người rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Đích thân đóng cửa tỏa tháp từ đường nam vô thiên lại trở lại vị trí cột chùa bạch sắc không phải ngọc cũng không phải đá. Cha xe làm ẩm đi. 022.013.1926 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 361 lai like, giả bất thiện 1. Sưu tầm bởi link Bắc ma ác lớp Việt Nam.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 Tiếng cười âm hiểm vang lên trong tóa tháp từ đường. Cười lớn một phen. Nam vô thiên mới rối tay ra. Đặt lên cột trù bạch sắt Tay của hắn làn ra giống hệt trẻ sơ sinh, trắng nón mềm mại. Càng dữ gì hơn là hai tay của hắn đặt trên cột trù bạch sắt Cột trù liền phát ra tiếng kết nhẹ. Cường quang đột nhiên bắn ra.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 Năng lượng xung quanh giống hệt như hải triều dạc ra bốn phía. Thông qua đường ngấn huyết sắc mà lưu chuyển khắp toàn bộ không gian. Nam vô thiên thần sắc cung kính bái lại. Sau đó đi đến trước viên cầu đột nhiên cúi xuống. Ủa ủa ủa viên cầu đem hắn bao bọc lấy. Đồng thời năng lượng lưu chuyển trong đường ngấn huyết sắc lại rót trở lại viên cầu. Có không có. Chẳng qua chỉ là một đám người bị quyền thế mê hoặc mà thôi. Ở bên trong phòng khách sơ xài. Nghe thấy tất cả mọi chuyện xảy ra tại tử đường. Phó thư bảo cười lạnh một cái. Nói ra cách mình của mình. Hoa dung cô nương chẳng lẽ người cam tâm gả cho tên háo sắc á đề mạn kia sao? Nhắc tới tên háo sắc á đề mạn kia.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 Hắn là một lực sĩ cấp vĩnh hằng lực. Tu vi lực lượng cả đời đã đạt tới vĩnh hằng lực tầng 2. Mà càng kinh người hơn chính là chiến sĩ bộ lạc bán thú nhân tục. Ai cũng có tỏa kỵ linh thú. Trong đó tu vi lực lượng thấp nhất cũng là lực sĩ cấp nguyên tố. Có thể nói đây là lực lượng tinh nhuộc. Đội ngũ như vậy.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 đó chính là sau khi tuyển chọn tộc nhân và thôi miên tây hoa dung, nam vô thiên cuối cùng đát làm gì cha xe làm ẩn đi. Không 2112013 1935. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz chương 361 Lai -like giả bất thiện hay. Sưu tầm bởi Lin Git Bắc Ma Ác Lớn. Việt Nam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 Lúc trước nàng nói là bọn họ có thời gian 10 ngày. Trong 10 ngày này các nàng phải bắt được Linh Thu chúc phúc cho mình. Mà nàng trợ giúp cho 9 tỷ muội của mình. Do đó cũng phải rời khỏi bộ lạ. Đến lúc đó chúng ta vừa trở về. Lên lén đưa bọn họ đi là được. Phó Thư Bảo cười ha hả nói. Vẫn là vợ ta thông minh.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 Tây Thiết nhìn bốn phía hỏi. Phó Thư bảo cười cười. Tây Thiết huyên tới không khéo rồi. Tây Hoa Dung vừa đi lưu lại căn phòng cho chúng ta. Nàng tới nhà bằng hữu tá túc rồi. Tộc trưởng chúng ta muốn gặp ngươi. Đi theo ta một chuyến đi. Tây Thiết nói không hỏi thêm về chuyện Tây Hoa Dung nữa.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 Chỉ liếc một cách đã thấy thắt lưng Phó Thư Bảo có đeo liên thể linh đang rồi. Lập tức hiểu ra. Mãi tới khi Phó Thư Bảo đi theo 5 người Tây Thiết, Tiểu Thanh cũng chỉ im lặng đứng ở cửa, không hề động đậy. Nhưng áng mắt của nàng nhìn 5 người Tây Thiết lạnh nhạt đáng sợ, giống như nhìn 5 người sắp chết vậy. Đêm rất yên lặng. Trong bộ lạc cũng không có thói quen đốt đèn cả vùng tối ôm. Có tiếng gió thổi u u, lại khiến không khí âm trầm dọa người hơn một chút. Từ xa nhìn thấy thạch tháp từ đường đứng sừng sứng trong bầu trời đêm. Dưới ánh trăng sao, hình dáng của nó hơi mơ hồ, giống như một cây gậy lớn mọc lên từ mặt đất vậy. Không cần lên tiếng hỏi.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 Khỏi đồng luyện thiên chứ vật giới cũng chỉ gây ra động tính vô cùng nhỏ. Cho dù có đứng bên cạnh hắn thì cũng không cách nào phát hiện ra được. Cha xe làm ẩm đi. 0 2 12, 013, 1941 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 362 thủ đoạn lôi đỉnh. Sưu tầm bởi Linh Ghiết Bác Ma Ác Lớp.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 Tây thiết huyên đi vào một lúc rồi, bao giờ mới ra vậy? Ngay lúc này, trong thạch tháp từ đường truyền ra tiếng nói của Tây thiết. Mời phó công tử đi vào đi. Nghe thấy tiếng nói của Tây thiết, bốn chiến sĩ bộ lạc vốn ngại mùi hương nồng nặng lập tức uy vũ tiến tới áp bức. Bốn chiến sĩ bộ lạc, bốn ngọn tháp sắt. Các ngươi thế này là...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 Bụng bọn họ bất ngờ bị cháy đen một đám kể cả nội tảng cũng bị thiêu một phần. Lúc này bọn họ đã chết nhưng ngọn lửa rửa gì kia vẫn đang thiêu đốt. Mỡ người cháy phát ra tiếng lép bép. Vô cùng kinh khủng. Không ngờ ngươi lại có gan giết người của chúng ta. Tây thiết nổi giận. Phá <cười> phạc.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 Tiếng xương gấy răng rắc vang lên trong không gian tối tăm Hai huyền ngực hai chiến sĩ bộ lạc bất ngờ lóm lại, ngực với lực chập làm một, bị đánh bẹp xuống. Cơ thể hai chiến sĩ bộ lạc này đập vào tường đá, lúc rơi xuống mặt đất bất ngờ vỡ vụn, biến thành những khối băng vỡ.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 Con mẹ nó ngươi lại cám có gan dùng âm mưu. Tây thiết rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, tức giận không thể ước chế. Cha xe làm ẩm đi. 02-12-013-1942 Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz chương 363 nhân cách phức tạp 1. Sưu tầm bởi Linh Gip Bác Ma Ác Lớp Việt Nam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 Khiến cho tiếng cười không quá lớn, không chuyển ra bên ngoài tử đường. Ngươi cười cái gì? Ở trên địa bàn của bán thú nhân tục chúng ta, chẳng lẽ ngươi có gan làm tổn thương ta sao? Tây Thiết khinh Thường nói. Ồ, đúng rồi. Ngươi là đại nhân thống lính chiến sĩ bộ lạc bán thú nhân tục các ngươi.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 Đáp án ở ngay bên trong cột đá Ta nghe tổ trưởng vô tình nói tới một lần Đó là luyện lực sĩ truyền từ thời đại khởi nguyên tới nay Đáp tu thành linh tính như nhân loại Là nó trợ giúp chúng ta trở nên mạnh hơn Tây thiết sơ cánh tay đã bị chặt đứt Chỉ về phía cột đá ở trung tâm thạch tháp từ đường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 Cho ta biết xong ta liền lập tức rời bán thú nhân tục các ngươi. Phó thư bảo liền tiếp tục rủ rỗ. Vậy thì sợ là các ngươi phải thất vọng rồi. Bán thú nhân tục chúng ta nhiều đời ở nơi này. Quen thuộc phi thường với từng nhành cây ngọn cỏ nơi này. Làm gì có chuyện không biết trên trầm thiết sơn có kim ti hổ lô Ngay đêm nay tục trưởng đã mang người đi hái kim ti hổ lô rồi Nếu không ta cũng không dám đưa ngươi tới địa phương này Nói chuyện rồi Trái tim phó thư bảo lập tức chìm xuống đáy tốc Chuyện hắn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra rồi Vì sao đêm nay lại đi lấy Đêm nay là lúc Kim Ti Hổ Lô kia trưởng thành sau một vạn năm tất nhiên là phải hái vào đêm nay. Tộc trưởng đã tính toán thời gian từ lâu. Chầm Thiết Sơn kia là do thần thú Thải Vân báo chấn thủ là lính địa của nó. Nhưng tộc trưởng chúng ta mang theo 100 chiến sĩ bộ lạc tinh nhuệ. Lại có linh thú tòa kỳ. Không sợ nó chút nào. Hưng đông sẽ trở về thôi. Có linh tài cực phẩm như vậy ở ngay cửa nhà. Ở nơi này đã cả vạn năm. Bán thú nhân tục không phát hiện ra nó mới là chuyện lạ đó. Trong đầu phó thư bảo ló lên đủ suy nghĩ chỉ trong nháy mắt. Họ phó kia ta đã cho ngươi biết chuyện ngươi muốn biết rồi. Mau đưa giải dược cho ta. Ừ. Ta cho ngươi một đao. Cái gì? Ngươi? Ngươi không giữ chữ tín. Ta lửa ngươi không được sao. Hàn quang lói lên bên trong không gian tối đen của thạch tháp. Sau đó một tiếng xoẹt vang lên. Xà nha kiếm sắc bén chém sắt như chém bùn chặt rơi đầu tây thiết xuống. Chữ tín của hắn mất đi hiệu lực trên thân thể tây thiết.